Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngược Chương 418 Thật sự rất ít Đờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz lập với phượng hoàng vị này Hồng hoang thiên địa dân bản địa Hiển nhiên Đã từng là đảo tôn hậu Rủi Xương mi đại tiên đối với Chốn hốn đồn hiểu rõ càng tỉ mỉ Hốn đồn thế giới rộng lớn vô biên Có thể nói không có ai biết hốn độn đến cùng lớn đến mức nào. Chân đảo cảnh cường giả cũng là như thế. Phu si bản cổ đại đạo tôn cũng không dám nói chính mình đi qua hốn đồn mỗi một nơi địa vực. Chân đảo cảnh mặc dù nói là bá chủ. Nhưng đối lập với hốn đồn thế giới. Chân đảo cảnh cường giả cũng là thuộc về nhỏ bé một loại. Thậm chí có nhiều chỗ. Chân đảo cảnh bá chủ cũng là không dám liên quan đến Những địa phương kia nắm giữ đại khủng bố Nổi danh nhất mấy đại hung địa Vô lượng tinh hà, vực sâu không đáy, vô biên hốn đồn hải Những này đại hung nơi Chỉ là vẫn là chân đảo cảnh bá chủ liền cót không ít Được công nhận vì là hung hiểm nhất hung địa Chân đảo cảnh bá chủ đều là giữ kín như bưng không dám nhiều lời. Còn có nơi như thế này, Đinh Nhạc Khiết sợ nói rằng, Dương Mi đại tiên gật gật đầu, nói rằng những chỗ này đều là có tiến vào không ra. Một vạn người đi vào, cũng không nhất định có thể ra tới một người, nhưng tương tự, có thể đi ra đều là có đại cơ duyên. Ngày xưa lão phu từng rơi vào một chỗ tử địa, Cũng là bị nhốt nhiều năm, mới gặp may đúng dịp trốn thoát. Cái kia thật đúng là cỡ tử nhất sinh, khó đoán sống chết. Từng có một vị trí tôn bá chủ đều là vẫn là ở vô lượng tinh trong sông có thể thấy được nguy hiểm trong đó. Dương Mi Đại Tiên nói rằng, trí tôn bá chủ, Đinh Nhạc Di Thu Âu nói. Chỉ có chân đảo cực hạn trí cường giả mới có thể xưng là trí tôn bá chủ Bàn cổ đại đảo tôn cũng coi như là trong đó một vị Nổi danh nhất chính là hốn đổn bên trong 5 vị trí tôn đại đế Y trấn hốn độn vô số 5 tháng Dưới chứng có 5 đại thần quốc Hốn nguyên vô số Tạo hóa như mây Chân đảo cảnh cũng là không ít Đó mới là hốn độn bên trong chân chính thế lực bá chủ thế lực lớn Không gì sánh kịp Dương mi Đại Tiên nói rằng Điều này làm cho Đinh Nhạc không khỏi hít vào một nguồn khí lạnh còn có như vậy thế lực lớn Hốn nguyên vô số tạo hóa như mây Chân đảo không ít Phải biết toàn bộ hồng hoang thiên địa mới có bao nhiêu hốn nguyên cảnh tạo hóa cảnh mới có mấy vị Cùng nhân ra so sánh Coi là thật chỉ là con mèo nhỏ hai ba con rồi Xem ra hồng hoang thiên địa hình thành thời gian cũng không ngắn Nhưng thật sự phóng tới hốn độn bên trong Hồng hoang thiên địa thật sự chỉ có thể coi là một cách tân thế giới Hết sức non nước Hốn độn bên trong cường giả như mây quần anh tập trung Thiên tài hạng người cũng là đếm không sụi Mà hốn nguyên cảnh nhiều lắm là có thể tự vệ miễn cứng Có chút địa vị mà thôi chân chính cường giả vẫn là tạo hóa cảnh làm chủ Có thể xương tôm làm tổ, hoa địa là vua Mà tiểu hữu bây giờ cũng là tam thi tận chém Hốn nguyên hậu kỳ Thêm vào lại có trí bảo tại người Thần thông không yếu, Cho dù ở hốn nguyên cảnh bên trong cũng là miễn cứng xem như là một cường giả Dương Mi Đại Tiên nói rằng Miễn cứng Đinh nhạc xứng sờ Lấy hắn bây giờ sức chiến đấu Hầu như Hồng Hoang Thiên Địa bên trong không có mấy người có thể ngăn cản Nhưng ở Dương mi Đại Tiên nơi này dĩ nhiên chỉ là miễn cứng xem như là cao thủ Hồng Hoang Thiên Địa vẫn là quá nhỏ Cùng vô biên trốn hốn đồn so sánh Là một bãi nước nhỏ Ở trốn hốn đồn Đã từng xuất hiện một ít hốn nguyên cảnh Giết ngược lại táo hóa cảnh mạnh mẽ thiên tài Kinh Diễm hốn độn Dương Mi Đại Tiên nói rằng Sao có thể có chuyện đó Đinh nhạc thất thanh kêu lên Dương mi Đại Tiên liếc mắt nhìn Đinh nhạc Khẽ thở dài Không có cái gì không thể Tạo hóa cảnh trực tiếp nhất thể hiện ra ủng có ý chí uy năng Sơ tay đầu đủ đều là nắm giữ hảo nhiên quy năng Nhưng mà Có chút kinh diễm tuyệt luôn tu sĩ thì ở hốn nguyên cảnh liền có thể luyện ra ý chí uy năng mạnh mẽ Không thua với tầm thường tạo hóa cảnh cường giả Đinh nhạc không khỏi trao mày một chút So sánh lẫn nhau một ít trốn hốn độn tu sĩ Hồng hoang thiên địa tuy rằng được trời cao chăm sóc Nhưng đến cùng cũng là có rất nhiều sự hạn chế Hốn nguyên cảnh tu sĩ vô hạ đạo quả Xèn đúc vô hạ đảo cơ đột phá táo hóa Đây là một cách đánh cơ sở cảnh giới Cơ sở càng là bền chắc Càng là kiên cố Đột phá táo hóa liền càng dễ dàng Hơn nữa tích lũy thâm hậu, đối với tạo hóa đường phía sau cũng là hữu ít có thể đi càng xa hơn Nói nói, Dương mi Đại Tiên chậm rãi bắt đầu cho Đinh Nhạc nói về nói Đinh Nhạc trong lòng vui vẻ, vội vã tính tâm nghe rằng Cùng Hồng Quân đảo tổ sở rằng không giống Dương mi Đại Tiên giảng đạo nói càng thêm cẩn thận Như là hồng quân đảo tổ sảng đảo như sảng một cách đại cương Trong đó các loài cần chính mình lính ngộ Mà dương mi đại tiên thì từng cách từng cái Đen đại đảo chân thực hóa nói ra Để đinh nhạt sáng mắt lên Rất ít vài câu được ít lời không nhỏ Đối với hốn nguyên cảnh mặt sau tu luyện có rõ ràng phương hướng Tiểu hấu ngươi hốn đồn tiên thể hiếm thấy đáng quý Tại hốn độn bên trong cũng là thượng đẳng tiên thể, tiềm lực vô cùng. Mà ở hốn nguyên cảnh cảnh giới này, nếu như ngươi có thể đem tiên thể tu luyện tới Đại Viên Mãn, dựa vào cái này, ngươi liền đủ để chứng đảo táo hóa, thành thì sẽ không thấp bao nhiêu. Ngoài ra, cái kia tam thi Đại Pháp, chính là Hồng Quân căn cứ táo hóa Ngọc Điệp tìm hiểu ra vô thượng bí Pháp. Chính là tu luyện vô hạ đảo cơ tốt nhất một loại bí pháp Người bình thường khó chém để tam thi Bất quá tiểu hữu nhưng là đã tam thi tận chém Nếu như cuối cùng có thể tam thi quy nhất Dựa vào cái này Tiểu hữu cũng có thể chứng đảo táo hóa Nói có ngàn lời liền xem tiểu hữu chính mình lựa chọn như thế nào Dương mi Đại Tiên nói rằng Nhằm vào đinh nhạc tình huống đưa ra không sống kiến nghị Đa tả tiện mối Đinh nhạc thi lễ cảm kích nói rằng Tiểu hữu không cần khách khí tiến vào hốn độn bên trong Muốn cẩn thận nhiều hơn Dương mi Đại Tiên nói rằng Người trước tiên lui đi Nhân tộc khí vận thuộc về một khi hạ xuống Lão Phu liền lập tức đưa ngươi nhập hốn đồn Ngươi cũng an bài thật ký một chút đi. Đa tạ tiện bối, vậy ván bối trước tiên cáo từ Rất nhanh, Đinh Nhạc thân hình rơi vào phổ đà đảo bên trong. Nhìn phổ đà đảo trên từng cỏng cây ngọn cỏ. Đinh Nhạc trong lòng cũng là có chút phiền muộn. Rời đi hồng hoang, có thể nói là họa phúc khó giò. Hết sức khả năng sơ ý một chút liền vẫn lạc. Nhưng nếu như không rời đi Đinh nhạc tuy rằng có chứng đạo tạo hóa tự tin Nhưng quá trình đó Nhưng là cực kỳ dài lâu Đổi làm trước đây còn không có chuyện gì Chậm rãi tìm hiểu Nhưng bây giờ, nhưng không chờ nổi Hồng hoang thiên điệp sẽ có đại kiếp nạn hạ xuống Không phải trước đây loại kia thiên điệp vận chuyển xuất hiện vô lượng kiếp Mà là đến từ ngoại vực đại kiếp nạn Một loại liền hồng quân đảo tổ đều khống chế không được đại kiếp nạn Lấy đinh nhạt bây giờ tu vi Căn bản không đủ để ở loại này đại kiếp nạn bên trong đứng chỗ Vì lẽ đó Không thể không đi ra ngoài Đảo tôn kia vẫn là nơi đại cơ duyên Phượng Hoàng cũng có nhắc lại đến Hiển nhiên không bình thường Đối với hắn chứng đạo tạo hóa khẳng định có đại bộ ít Còn có bách năm thời gian A Đinh nhạc thở dài cho đến ngày nay Mới cảm giác trước đây làm bạn người nhà thời gian thực sự là quá thiếu Bách năm thời gian thật sự rất ít Phu quần Xa xa Đinh các bên trong Ngao làm Hạm chi tiên Thạch cơ nương nương làm bạn mà đứng Phong thái dư sức Xinh đẹp một phương Đinh nhạc không khỏi nở nụ cười Đạt bước đi tới Bách năm thời gian Nếu không hơn nhiều Vậy thì tốt thật quý trọng đi Chưa xong còn tiếc